đồng hồ đo kilômét cuộc đời. Một số người nói cuộc đời là một đại lộ. Đó cũng là một ý hay để nhìn về cuộc đời. Tôi tưởng tượng tôi đang chạy trên con đường của cuộc đời tôi với vận tốc 60 dặm một giờ. Mỗi phút đi được một dặm. Ước chừng tôi sống trên đại lộ ấy khoảng 12 500.000 phút, có nghĩa là đồng hồ đo kilômét của tôi sẽ có thể đọc 12 500.000 dặm. Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi dùng để nhìn nắm con đường, hay dùng để nhìn ra cửa sổ. Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi dùng để nhìn vào kiến chiếu hậu và không quan tâm tôi đang chạy nhanh đến thế nào. Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi lái xe qua các vòng xoay và bao nhiêu lần tôi phớt lờ các biển báo giao thông, dù chúng vẫn luôn tồn tại ở đấy, tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi không thể cầm lái vì quá say và bao nhiêu vụ tai nạn mà tôi đã gây ra. Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi cảm thấy đáng tiếc cho chính mình, hay bao nhiêu dặm tôi đã dùng để hát những bài hát tôi yêu thích trên radio. Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi lái xe cho tôi và bao nhiêu dặm tôi lái xe cho ai đó mà tôi quan tâm. Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi băng qua ai đó trên phần đường tôi đang đi mà không dừng lại để giúp họ. Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi thắt dây an toàn và bao nhiêu dặm tôi đã đi mà buông tay ra khỏi tay lái. Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi đi một mình và bao nhiêu dặm tôi cười vang với bạn bè và gia đình ngồi đằng sau ghế. Tôi tự hỏi có bao nhiêu dặm tôi sẽ lái xe trước khi tôi biết mình đi đâu.